Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhanh chóng đã lên môi anh một nụ hôn Anh cũng 100 điểm Ở phòng ngủ Hạ Nhân đã thay quần áo Điện thoại di động trên bàn sáng lên Một tin nhắn mới đến Có thời gian không? Ngồi với nhau một chút Không để lại tên Nhưng Hạ Nhân vẫn biết được là ai Anh không quan tâm đến, trực tiếp xóa đi Giàn tích ngậm quả táo Nằm trên sofa xem một bộ phim cổ trang Hạ Nhân đi qua Này, đây không phải đọc tin like sao? này xem cục kia nghiêm túc em mấy mặc đồ cổ trang nhìn cũng đẹp ha Hà Nhiên cùng bước đến chỗ cô, hai người trên chiếc sofa. Cậu ấy diễn vai gì? Hoàng thái tử? Hình như đóng xong tập này liền phải lên cơm hộp. Tập này là tập mấy? Tập 1. Hạnh Nhiên cười, thật là nhanh. Giản đích đưa quả táo bên miệng anh, há miệng a. Hà Nhiên hạ thấp đôi mắt, hôn trộm má cô một cái, do nó mới cắn quả táo một miếng. Anh làm gì vậy? Trong lòng giản đích vừa vẻ, giờ xoa mặt, mặt nóng bừng. Lúc này, điện thoại của Hà Nhi lại vang lên, cái người gửi tin nhắn kia trực tiếp gọi đến. Giản dịch vừa xem TV vừa hỏi, "Sao anh không nghe điện thoại anh?" Hà Nhi, điện thoại cô rối. Sau khi chuông ngừng reo, anh mở màn hình, đem dãy số kia cho vào giấy nháp đen. Hà Nhi lúc này đây, có thể cho mình một chút thời gian, công ty vận chuyển An Hoa ở Tâm Quyến, đứng trên danh nghĩa công ty của lão Lý, sau 2 tháng bắt đầu hoạt động, bây giờ công việc từng bước đi vào ổn định. Anh trở về, là muốn thành lập một công ty hậu cần của chính mình ở nơi này. Sáng sớm hôm sau, anh liền bắt tay vào làm việc. Thủ tục thành lập công ty khá là phức tạp, hơn nữa lại là ngày người đăng thổ, liên quan đến rất nhiều bộ ngành, nhân giúp đỡ của Lục Hãn Kiêu nên giai đoạn đầu cũng tính là thuận lợi. Chỉ là khi xin giấy phép cho tuyến đường vận chuyển lại gặp chút trắc trở. Tại thẩm quyền, xe tải anh đang dùng để vận chuyển là xe đi thuê, vì lý do tài chính mà tạm thời anh chưa có khả năng sắm xe mới. Cục giao thông minh và lý do này, tâm thái vẫn chưa có đà động gì. Việc này nếu làm đúng theo trình tự, Một là tài liệu, chứng chỉ đã làm có khả năng phải làm mới lại hoàn toàn. Hạ Nhiên gọi điện cho Lục Hãn Kiêu, kết quả anh ta là một tên không đáng tin cậy, mấy ngày nay anh ta cũng bố mình giận dỗi, hai người như nước với lửa, thà chết chứ không chịu hốt phục. Hạ Nhiên có mặn khuôn, nhưng anh không nói gì với Giản Tích, nhưng Giản Tích có thể đoán được, một lần nghe anh nói chuyện điện thoại, cô có thể lờ mờ đoán được. Ngày hôm sau, cơ quan có liên quan chủ động liên hệ với anh, thông báo xét duyệt đã được thông qua. Nguyên nhân là nhờ Giản Tích tìm Giản Nghiêm Thanh, như ông ấy mở cửa sau cho người trong nhà. Hạ Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn lợi dụng mối quan hệ với cha vợ để nhờ va à? Giản Tích cười anh, ông chú đứng đắn, anh đoán xem bà nói gì? Hạ Nhiên cảm thấy có chút lo lắng, anh sợ mà. Bà. bà nói anh nên sớm đi tìm ông ấy. Giản Tích không ngửi khí cô Giản Nghiêm Thanh mắt trước. Hạ Nhiên, so với Đặng Tuyết Lai hiểu chuyện hơn, đã trải qua cực khổ, biết đúng mừng. Trong lòng Hạ Nhiên cảm thấy vui vẻ muốn chết nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. "Ồ, oh, bao thật là tình mắt. Này, dần đích chỉ chỉ vào chàng anh, người tình mắt nhất là em đây này." Hạ Nhân vừa lòng, giơ lên ngón tay cái nhìn cô. "Em thật biết nhìn hàng." Cứ như vậy, công ty Hạ Nhân rốt cuộc cũng thuận lợi, vượt qua trở ngại, cất lớn thành lập. Giản đích Manh Khai đã hơn 4 tháng rồi, tháng năm đã vào đầu mùa hạ, quần áo đã mỏng đi dần, nàng có thể lờ mờ mà nhìn thấy đường cong gồ lên nơi bụng cô. Bên này mọi việc đã giải quyết xong, Anh đi về quay về thẩm quán để xử lý công việc bên đấy. Kết quả vào một đêm, cách không mời mà đến lại xuất hiện. Hạ Nhiên vẫn dọn cả ngay, vừa mới tắm rửa xong, liền nghe tiếng gõ cửa. Công việc đã có chút khởi sắc, anh tìm được một phòng chung cư tốt hơn một chút, dọn ra khỏi cái phòng ở tầng hầm cũ. Nghĩ là thần sinh, Hạ Nhiên không hỏi nhiều, trực tiếp mở cửa. "Chào anh." Ngoài cửa, Diêu Di Chi giẫm dài cao gót, lóng lử thân hình, rất mặt Hạ Nhiên liền xấu đi, không chút cảm xúc mà đóng cửa lại. Này, anh đến đây khác như thế à? Diêu Di -gi Chi giữ chần cửa, tóm được khe hở, linh hoạt mà len vào trong. Hạ Nhiên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng. "Đi ra ngoài. Em còn chưa qua tối, đi ra ngoài." Diêu Di -gi Chi xoay người, vòng tay qua eo anh, nhìn Hạ Nhiên cười. "Đường như vậy, đều là người quen cũ mà." Ngữ khí Hạ Nhiên lạnh lùng. "Tôi với cô không thân thiết gì. Đúng vậy, chúng ta so với người quen cũ còn thân mật hơn nhiều." Diêu Di -gi Chi chậm rãi đến gần. Đôi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt có chiếc lưu liến không thể che giấu. Nhiều năm như vậy, anh vẫn tốt chứ. Kỳ thật, em vẫn luôn nghĩ đến anh. Đôi mắt hạt nhìn hiếp lại, nhìn chầm chầm khuôn mặt xinh đẹp diếm lệp của cô ta. Diêu di chi bị anh nhìn như vậy, trái tim đậm liên hồi như trống trần. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này là người đàn ông cực phẩm trong số những người mà cô ta đã gặp. Cơ khổ cùng mài rúa của cuộc sống, công định không thể làm anh gục ngã. Ngược lại, càng làm cho anh có thêm phong vị của đàn ông. Diêu Di Chi bước về phía trước hai bước, môi nở hoa thong thoảng câu dẫn lòng người. Em gọi anh nhiều lần như vậy, sao anh không bắt máy? Anh nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net